Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 179 Thường Hy ra tay. Thường Hy nhìn bản thu không hiểu nổi. Bây giờ, Thái tử gia đã dạy. Bản thu gật gật đầu nói Đúng vậy đó, Chùa Tổng quản nói với muội là Thái tử gia đang tìm tỷ, tỷ mau tới đi, một hồi nữa thái tử gia còn phải vào triều đẩy. Thần Hi bắt đắc chỉ gật đầu một cái, vốn là không muốn gặp hắn, nhưng khá là cư nhiên tới trước tiêm nàng, nàng lại không thể từ chối, ai kêu nàng là nô tỳ, Chỉ nên phải mặn xem áo thật tốt rồi bước đi, vào thư phòng yến thần Hi không ngờ là liệt phòng cũng ở đây. Cười đầu đổi với hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía tiêu vân trái. Vừa nhìn đến hắn một cái, lại nhớ tới suy nghĩ đem qua của mình, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Tiêu Phong vừa nhìn thấy thường thì, theo bản năng liền đứng thẳng, mắt tự tím nhìn chầm chầm mỗi chân, tự như đầu cậu giống nhau, khi trái tim đang đập bùng, mở cho hắn biết là đang còn sống. Tiêu vân trái nhìn hai người. Một mang đào nụ cười ngọt ngào nhìn đối phương. Một xấu hổ co quáp, nhìn chầm chầm mỗi chân. Thể thế nào cũng cảm giác rằng có vấn đề. Nhấn là Thường Hy, thời điểm nhìn thấy hắn, sắc mặt liền có chút cứng ngát. Chẳng nhẽ tiểu nha đào này độc lòng với liệt phong. Càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Trong chốc láng sắc mặt của Tiêu Văn Trác cũng trang lại. Nó là tuyệt đối không cho phép Thường Hy đi tới nam nhân khác. Xem ra, án nền đặc biệt đã liệu phòng để làm mấy chuyện ngoài cùng là tốt nhất. Vậy sao cũng không cần tiến cùng? Hai người này chứ cần không thấy mặt thì cũng không có cái gì để mà lưỡng tình tương diệt nữa. Thường Huy không nhìn thấy sống nổi mạnh liệt trong mắt Tiêu Vân trá. Chẳng qua là thời cuối đầu xa lãnh nổi. Thái tựa gia của Nô Tì tới có chuyện bị phân phó. Tiêu Vân trá nhìn vụ dáng xa lãnh của Thường Huy. Trong lòng hơi đau, đây là có chuyện gì xảy ra, tối qua rõ ràng còn tốt, thế nào chỉ trong một đêm lại trở nên như vậy rồi hả? Trước mắt, hắn không có thời gian cùng thường hy khai thông. Chờ hắn vượt qua đoạn thời gian này, nhất định sẽ đem nàng nói cho rõ ràng mới có thể an tâm. Nhìn thường hy nói, thứ con muốn đã lấy được rồi. Vừa nói liền đưa cho thường hy một trang giấy. Thường Hi kinh ngạc nhìn Tiêu Văn Trá, hắn kinh nhiệt trong một đêm mà hoàn thành xong chuyện này, tốc độ như vậy thực hiện cho người ta kinh hãi. Được tài ra tiếp nhận tờ giấy, Thường Hi liếc mắt một cái, trên mặt liền lộ ra một nụ cười thản nhiên, lập tức quên ngay chuyện phải xa cánh Tiêu Văn Trá một chút, cười nói: "Lần này tốt lắm, vốn tôi còn tưởng chi ngày phải trong mấy ngày mới có thể làm xong." Đến nhờ hoàng tử Phi lo kéo dương tuyển thị, thông cho nàng ta tiếp xuống với người khác một thời gian. như là bây giờ không cần nữa, tôi lập tức đánh lên đinh kẽ. Thời gian này cũng đến lúc dương tuyển thị dùng bữa rồi, vừa vặn. Từ văn đáng cả đêm đem chuyện này làm xong chính là sợ có người nhân cơ hội nhìn chân đến trước. Không nghĩ tới thậm chí, điểm này thường Huy cũng đã nghĩ tới, thật làm cho hắn cảm thấy an tâm. Bên kia, Liên Phong Tử Hồ quên mất chuyện phải xấu hổ, trốn rong mắt nhìn Thần Hì. Hồng thể tin được lời như vậy, có thể xuất phán từ miệng một nữ nhân. Tối hôm qua, thời điểm nhận nhiệm vụ này, hắn muốn làm cho nhanh miệng vắc xin biến cố mới. Nhưng một chút thủ trận đối với việc thấy y kìa, đem khẩu cung ra ra. Không nghĩ tới bên này, Thần Hì đã có đối xác. bài nói một chiêu này của Thần Hì, bá thận vô cùng hữu dụng. Trong số các cô con dâu của Hoàng thượng, thích nhất chính là Thẩm Phi Hà trầm ổn, Lệ Bình thẳng thẳng, kết cả con trai Bình có chút sợ vợ, cũng không đi trì cũ, thậm chí cũng không thèm chân vấn một cầu. Lúc này, nếu như Lệ Bình có qua lại với Dương tưởng Thị, thì mọi người cũng cho rằng Lệ Bình quan tâm đến bệnh tịch của Hoàng thượng, mà không liên tưởng đến chuyện khác. Để định kính đáng như vậy, lại phát ra từ trong miệng một tiểu cô nương. Mà có mười mấy tuổi. Tiêu Phong làm sao không kinh ngạc. Vì vậy, trong ánh mắt càng thêm tìm tòa nghiên cứu. Tiêu văn trá, thấy ánh mắt nhìn chầm chầm thường hy của liệt tông có chúng không thoải mái, Người này thế nào không sợ thẹn. Căng chặn phiền não trong lòng, hắn nhìn thường hy nói: Vậy cô mau đi đi, đánh để lâu không tốt. Thường hy cẩn đầu một cái, nhìn Tiêu văn trán tịnh trọng nói. Tôi cần một lời cam kết của Thái Tử Gia đối với đứa bé trong bụng dường tuyển thị. tư văn tráng đã sớm nghĩ tới thần hy sẽ hỏi vấn đề này, cho nên gật gật đầu nói. Được. Thần hy cười gật đầu một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Tiêu văn tráng nhìn liệu phong nói. Bắt đầu từ hôm nay, người hại ở bên người Ngô Triệu Luân. Gần đây, Ngô Triệu Luân có hành động liên tiếp, chỉ sợ sẽ gây chú ý của sở gia. Sao tự nguyên chuyện gì cũng dám làm? ngươi phải đảm bảo an toàn cho ngô tựa lưng và trương tứ thần Việt Phong vỡ vàng hai tay ông quyền nói xin Thái tử gia yên tâm thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì đừng bảo là Thái tử gia phân tỏ vì thường thì hắn cũng sẽ đảm bảo cho người nhà này an toàn thường thì đem bản cung khai kia cân kể trong người xong liền ra khỏi đông cùng đi qua kiều môn một đường xuyên qua lân chỉ cùng lần chỉ cùng cũng sạch sẽ huy hoàng như trước, giống như hoàng hậu chưa từng rời khỏi đây. nghe nói tiên hoàng hậu rất thích sạch sẽ, nơi ba ở phải giống như không nhiễm bụi trần. từ xa xa đi tới trước cửa lần chỉ cùng, ngay cả một chiếc áo rụng cũng không có. cung nhân hàng ngày quét dọn vô cùng sạch sẽ, thường khi những vậy thì thở dài một tiếng. khi còn sống không đối xử tốt, đến khi chết đi những thứ này còn có ý nghĩa gì? Nhưng là, điều gì cũng được coi là một phần kính trọng của hoàng thượng đối với tiên hoàng hậu. Hai người có tình cảm sâu động như vậy. Hoàng thượng coi như không thích thái thử, nhưng khi nhìn đến phần tình cảm này, cũng không dễ dàng pháy bỏ. Vì vậy, tình thể trong triều là cận kỳ phức tạp. Thường hi đi qua lần chỉ cùng, tiếp nữa là cảnh tuyên điện. Theo hồ thiên hà một đường đi về phía nam. Linh đình cát ở vị trí phía nam. Cũng không phải là một địa thế tốt, thời có vẻ hoàng phù. Di hoạc cùng, lo minh cùng, lù hoạc cùng, còn có xà huyết cùng, so với nơi này quả thật là một trời một vật. Như vậy, có thể thấy được ngay cả khi hoàng thượng sủng ái dương tưởng thị, cũng không có bị ván đầu. Không lập tớ ban cho nàng quá nhiều khiến người ta sinh ra vọng niệm. Thực thì đi tới lặng lẹ, đáng không để cho người khác biết hành tung miệng sinh bất trát. Thời điểm Thường Hy tới, cũng vừa vặn Dương Tuyển Thị trở về lên đên cá. Vừa nghe Thường Hy đến, thế nhưng tự mình ra đó. Điều này làm cho Thường Hy sợ hết hồn, có điểm không ổn thỏa. Một chủ tử một công ty, thế nào lại thành ngược lại vậy? Chương 180 Giao dịch Dương Tuyển Thị cũng giống như nữ nhân bình thường, Góp người cao kề, chấn da nhẫn nhội, eo thon dương liễu, cặp mắt kia dù không lớn nhưng lại có thần thái. Các người nè, chỉ mặc một bộ trường bào xanh biến tới tận chân. Thân thắng mộng đai lỏng cùng màu, chắn hoa là bên trên thiêu hoa vàng tinh xảo. Biết nhìn, lại cũng có chút đặc sắc. Đầu sơ so lưu tụ kể, ca mộng cây trầm sang hồ bình thường, quả nhiên là mộng mạng vô cùng. Thừng khi thầm tăng một tiếng. Đây tận là một người vô cùng thông minh. nếu hoàng thượng bị bệnh cho nên ăn mặc nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng là một loại tính trọng. Hoàng thượng cấp bệnh, ngờ lại trang điểm xinh đẹp. Đây không phải là gây sự chú ý sao. Chỉ sợ hoàng thượng tức giận lên sẽ trị tím đem người đánh ra khỏi đại điện rồi. Quan trọng hơn, ăn mặc như thế này cũng cho giấu được chuyện nàng có thai. Lênh đinh cán rất nhỏ, trước sau cái sân là hai cổng vào. Mắt dù nhỏ, nhìn giường tuyển thị và trấn dụng tâm để ý, trong viện trồng đầy lục trót, trồng có vẻ thành thủy ước á, thật là khiến cho tâm tình người ta trở nên tốt đẹp. Ở một góc viện, con trồng vài gấp mai, đời đến mùa đông hàng mai nở rộ, quả nhiên là hương thùng quấn người rồi. Thường thì, cũng chỉ cảm thấy một nữ nhân xuất thân là ca cờ thì không có triết tệ gì lỡ, nhưng là bây giờ phải xem lại cách nhìn. Nói nhân này không thể xem thường, nào phải cẩn thận ứng bỏ. Nô tì Ngô Thường Hy thăm kiến dương tuyển thị. Thường Hy vỡ vàng tiến lên hành lễ, đáp mặt mang theo một nụ cười thật tươi. Dương tuyển thị từ hồ có chút lúng túng, bởi đỡ Thường Hy lên, thần đọc nổi. Chớ có lẽ lớn như vậy, ai mà không biết Ngô Thường Hy, được hoàng thần yêu thích, ngay cả thái tử gia cũng xem trọng cô, thật là giảm thỏ ta rồi. Thường Hy dẫn mình trong là một cái, và hé miệng cười cười nhìn Dương Tuyển Thị nói, nghe Ngài nói kìa, Ngài là chủ tử, đó là Nô tỳ, đó là chuyện phải làm. Bằng không người khác nhìn thấy, tôi không hành lễ, và cho rằng Nô tỳ là loại kinh cuồng rồi, Nô tỳ không cam nổi. Chú tử chính là chủ tử, Nô tỳ là Nô tỳ lẫn lộn không được. Dương tuấn Thị nghe được lời nói của Thường Hy, nó cười trên mặt dừng lại. Trong mắn ló lên một tì sản, ngay sau đó che chấu đi, là biến thành bộ trạng có chút lấp báp. Cũng chỉ có ngô thường thi mới nói thế thôi, trong cung này, nói tài nào đều không phải là bãi cao dập tháp. Lời này có chút ý tử, thế là đang thử dò xét nàng phải không? Thường hi vẫn như cũ cười nổi, nô tỳ vẫn muốn đến chỗ tam hoàng tử phi, nhưng đi qua lên đình kẻ, đã thấy từng khóm trúng xanh rất đẹp ác. Khi nhìn không được mà tiến vào, kính xin Dương tiếng Thị thứ tội. Nổi tới chỗ này, Thường Hy dừng lại, mắng chật thời hơi bất đắc gì nổi. Ai mà lại không bái cao dặm thấp đây, đừng bảo trong hoàng cung, ngay cả nhà quan lại, thay thiếu cũng canh chừng nhau từng chút không dớ. Đây cũng có cái gì kỳ quái, quan trọng là do bản thân mình là tốt rồi. nhưng Tiễn Thị nghe vậy thì ngẫn ra, và lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Thường Hy nổi. Mùa Thượng Nghi đã đến đây rồi, không bằng và ngồi một chút đi. Thư rằng nơi này không có gì hay chiêu đãi, nhưng mộng ly tràng ngon vẫn phải có. Thật là một người cơ trí, Thượng hi lập tức cảm ơn, đi theo dương tưởng thị vào trong phòng. Trong phòng bà viện cũng là đơn giản vô cùng. Chỉ có lộng hoa bằng bạch ngọc để trên bệ kia, mới được coi là đáng chút tiền. Trong bình, cắm mộng cành hoa lan tươi, bình hoa trắng như sữa lại cắm thêm một cành bạch lan quá là mới mẹ. Dương Tuyển Thị không có để thường Hi ngồi xuống ở phòng ngoài mà trực tiếp dẫn vào trong nội thất. Trên giường lớn gần cửa sổ để hai ba cái gối thừa, tất cả đều làm gấm xanh bóng, thêu mấy cành hồng mài. Thật ra Dương Tuyển Thị thật sự là thính màu xanh biếc cùng hoa mài, hồng đánh đượng trong sơn là trồng lục túc cùng hoa mài. Sao nhà được lớn bằng tấm thảm thiêu hoa văn chìm dày dặn. Giữa phòng là một bàn gỗ liềm sàn đèn bóng, chằm khát văn mày Trông cũng có vẻ nhã trí. giường Tiến Thị cho công nữ đóng lại cửa, lại đưa một ánh mắt cho Thị thi cẩn thận, khiến nhà ta ra bên ngoài giữ cửa. giường Tiến Thị lúc này mới nhìn Thường thì cười khổ một tiếng nói. Hồ Thượng Nghi mời ngồi đi, cái này rất đơn sơ vô sự không lên điện tâm bảo. Ngư thượng thị có là gì thì nói thẳng đi. khác nữa ta phải đến chỗ hoàng thượng rồi. Thượng thị chấn động trong lòng. Nhưng thượng thị cố ý nói câu đó vào lúc này. Không khác gì, muốn nhắc nhở rằng nàng ta là người của hoàng thượng. Không cần đối với nàng có yêu cầu quá đáng gì. Xem ra là đã có người đi tìm nàng rồi. Thượng thị cảm thấy sát lạnh trong lòng. Xem ra người này thận nhanh chừng. Khi đến đây liền biến xác. Thường Hy nhìn Dương Tiễn Thị nói. Thời gian quý báo, Nó tì liền nói ngắn gọn. Dương tuấn Thị là người thông minh. Xem ra đã có người đến tìm ngài. Nếu như vậy thì ý của tôi, Cơ như Dương Tiễn Thị cũng đã sáng tỏ rồi. Dương Tiễn Thị cả kinh, Nhìn Thường Hy nói. Làm sao có biết có người tìm qua tôi? Dương Tiễn Thị tự mình nói ra thôi thường hi khe miệng cười dương thẳng nhìn dương tướng thì thản nhiên nói đàm phán cùng người kháng quan trọng nhất chính là khi chết nhưng như người khiến đối phương cảm thấy có thể tin cậy có thể dựa vào quan trọng hơn là có thể bảo hộ cho họ trù toàn họ mới có thể chí tâm sập đất mà đi theo người đây là lúc ban đầu cha nàng đem chứng thực thu phục tâm lý đối phương trên thương trường và cho thường hi cha nàng nói Cho dù hoàn cảnh bất đồng, vị trí bất đồng, nhưng là trong khoang vẫn bình một đốm. Tương lai nàng tấn sẽ có lúc phải sử dụng, hôm nay quả nhiên dùng đến. Nhưng tướng thị nghe người, ngay sau đó lem lời đã nói suy nghĩ lại một lần. Sắc mặn khẽ biến buộc bà nói. Thường nghe nói, ngô thượng nghi thông tuệ nhanh nhẹn, hay mắt như sao, hai tai như thần. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là đúng. Tôi chỉ nói một câu, có lẽ có thể đón ra một tầng đó là khiến người ta bội phục. Tần thiếm so ra còn lâu mới có thể bị kịp. Thần hy thang nhẹ một tiếng, nhìn dương tiếng thị nói. Đó là vì tình cảnh hiện nay của tôi và cô đều giống nhau. Tướng thị sân thân ca cờ, nấu thị sân thân thương nhân, chúng ta đều là những người bị xem thường. Cận khổ ấy đương nhiên, chỉ có mình chúng ta biết. Tôi không tin vào số mệnh. Tôi tin chỉ cần giữ và cố gắng của mình sẽ thay đổi được tương lai. Hôm nay quảng thượng đã miễn trừ thương tạ cho nhà tôi. Các ca cá tôi sang năm là có thể tham gia thi hội. Nhà tôi vẫn có hy vọng. trương tuyến thị nghe đến đó, trên mặt những theo mộng tiền sáng rỡ. Đúng vậy, nàng không ngừng muốn thoát khỏi thân phận ca cờ, chứ lại không có đường vận khí tốt như thường thì. Có thể đi đến bước này không biến đã tổn hết bao tâm lực. Nàng cũng không dám đi nhầm một bữa. Đã lăng nàng phải gánh quá nhiều thứ rồi. Chương 181 Dịch tâm Không thể phủ nhận lời nói của Thường Hy khiến cho Dương Tưởng Thị nảy sinh lòng độc cảm. Vô hình chung đối với công ty ngô Thường Hy này có một loại liên quan thần thiết khác thường bởi vì các nàng đều là xuân thân thấp hèn. Nhưng ngay cả khi như vậy Dường tuyến thị trời sinh tính cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Nghe được lời Thường Hy cũng chỉ thẳng nhìn nói. Ngô Thường Hy, người gặp người thích, có được ngày hôm nay cũng là chuyện đương nhiên. Thường thiếm từ khi sinh ra, đó là tính tình mộc mạc, chứ sợ không có ngày đó. Thường Hy nghiêm nghị nói, hôm nay tôi tới không phải vì mình, tôi đã biểu cho Thái tử gia tới. Thân thể dường tuyển thị khẽ rung lên, có chúng hoảng sợ nhìn thường hi nổi. Đây là có ý gì? Tần thiết ông đắc tội với Thái tử Điện Hạ, cũng chưa bao giờ chỉ trích ngài trước mặt Hoàng thượng. Kính xin ngu tự nghi giúp tôi diễn đạt lời này mới đúng. Thường hi nhìn vẻ mặt dường tuyển thị, biết nàng cũng không có nói láo. Thấy được, nàng đổi với tiêu văn Tráng vẫn là còn rất kính trọng, thậm chí có chút e sợ. Thường khi nghĩ đến đây trong lòng liền động, thời gian không có nhiều, quyến định nói thẳng. Bởi vì nàng nhận ra được, Dương Kiến Thị là người cực kỳ thông minh, nhất định có thể trở thành một lựa chọn hợp lý. Dĩ nhiên, mình cũng chỉ để cho nàng đi một con đường. Nàng nhất định phải đi trên con đường đã được an bài ấy. Thường khi biết điều này rất tàn nhẫn. Nhưng trên con đường tranh đoạt ngồi vị hoàng đế, có chữ nào là không tàn nhẫn? Ít nhất, Nàng có thể đảm bảo cho mẹ con hai người an toàn, nhưng là những người khác thì không. Sau khi bọn họ lợi dụng xong có giết người diệt hậu, có để cho tiểu hoàng tử bình an được sinh ra không vẫn là một nghị vận lớn. Thường khi dù tàn nhẫn, nhưng vẫn sẽ lưu lại một con đường sống cho hai người. hàng cũng không phải quá mất vô tình. Thái từ địa hạ vẫn tán dương dương tuyển thị. Ngày ngày đêm chăm sóc hoàng thượng. Khiến người ta vô cùng cảm động. Thái tử Điện Hạ phụng mệnh giám quốc, quốc sự vẫn trộn không thể ngây ngại tốt trịnh bên hoàng thượng, nên trong lòng đau xó. Cho nên, Dương Tiến Thị làm như vậy không khác nào là hậu thuẫn, khiến Thái tử Điện Hạ an tâm xử lý quốc sự. Chỉ cần Dương Tiến Thị phục vụ hoàng thượng cho tốt, thái tử gia liền vô cùng cảm kết. Thân Hiền nói tới chỗ này, vẻ mặt dân hại, mở miệng nói. Dĩ nhiên, Thái tử Điên Hạ có thể đảm bảo cho Dương tuyển thị bình an sinh ra đứa nhỏ trong bụng. Tương lai, nếu như thái tử Vinh đang đại bảo là hoàng tử thì nhất định sẽ ban cho một gói đấng phong vì nhiều. Nếu là công chúa, thái tử Điên Hạ chắc chắn cũng sẽ tìm cho nàng một hùng sức thật tốt, cho nàng vinh quang mà xuất giả. Dương tuấn thị cũng có thể an tâm hưởng tuổi già. thành một tiếng, đi trà trên tay Dương tuyển thị cầm công được mặt trời xuống đấng tạm nên âm thanh trầm thấp, bởi vì cái mặt đấng là tấm dày, cho nên cũng không kinh trọng gì đến người bên ngoài. Ngô Tự nghi có ý gì? Thần thiếp nghe không hiểu. Thanh âm dừng tiếng thị run rẩy, thần thể cấn lại, vô thức mà bảo vệ bụng mình. Tin tức nàng mang thai, thế nhưng để người khác biết được, nàng một mực dấu chiếm, như là các tự điện hạ thế nào lại biết? Nàng thật bị giật mình. Các mạng tái nhật muốn chết, ánh mắt nhìn Thượng Hy dẫn theo một tầng tầng bị. Thượng Hy có thể hiệu trưởng tâm tình không thừa nhận của Dương Tiễn Thụy. Dù sao, Hoàng thượng mang bệnh, nếu có người muốn mua hại mẹ con các nàng, thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Khi tới đây, Thượng Hy chân thành hỏi. Dương Tuyển Thụy, nếu Thái Thử già đã không muốn tha cho hài tử trong bụng cô, chỉ cần lệnh cho định Thái y ra một chén thuốc là có thể khiến cho hài tử đó thân không biến bị không hay mà biến mất kinh gì phải khiến tôi mất công đến nơi này hô hấp của dương tĩnh thị có chút gấp gáp không nói câu nào trong hấp máng có chút gian tuồn cùng không cam lòng nay hàng sinh tồn gian nà như thế thì có gì không để cho nàng thư thả sống qua ngày Càng hàng không nghĩ đến đinh thái y là người của thái tử già thật là khiến lòng người như chết lặng thế nào cũng tránh không khỏi tính toán Đình Thái Y không phải là người của Thái Tử Gia, cô không nên hiểu lầm hắn, là do tôi dùng biện pháp khiến cho hắn nói ra chuyện cô mang thai. Thường Hy không muốn để cho người khác cảm thấy tiêu phân trá là một kẻ án độc vô tình, cho nên chuyện này đang định một mình nhận lấy. Dù sao chuyện này là do nàng phát hiện, ông và bản thân cũng không có gì là quả đáng. Dương Tướng Thị nghe nói thế, bé mặt mới khẽ buông lọc xuống. Hòa lâu lên tiếng. Ngô thượng nghi quá thật là người không gì không làm được. Thần thiết mang thai, chính mình cũng chỉ mới biến cả đây hơn 10 ngày. Cô lại có thể nhìn như thế mà phát hiện ra. Có tránh lên đường cao như vậy. Thượng nghi nghe đường, trong lời nói có chăm chọc, cũng không tính toán ngược lại nói. Cũng chỉ là vì chủ tự của mình thôi. Tôi là người của đông cùng. Tự nhiên, muốn vì thái tử cha suy nghĩ. Quan Thượng lâm bệnh nhẹ, trong cung lòng người không yên, tiêu đình lại lục đục quanh co. Không cần tôi nói, tiếng thị sò so với ai khác đều hiểu hơn. Nhìn chầm chầm ngồi vị hoàng đế, không phải chỉ một hai người. Thái tử già là Tiên Hoàng học sở sinh, vừa là con trưởng vừa là thái tử danh chính ngôn thuận. chuyện hại bình đằng đại bảo là hợp lâm người, chẳng qua là có một số người sinh lòng ảo tưởng. Tham nghĩ chỉ cần dở chút thủ đoạn là có thể một bước lên trời. Đã như vậy, vì sao Ngô Thượng Nghi đã đến tìm tầng thiếp? dương tướng thị cũng không phải là kẻ ngu, nàng biết được tầm quan trọng của mình, người khác không dễ dàng động được tới nàng. Thuận theo ý trời là một bước, không ngừa rắc rối phát sinh cũng là một bước quan trọng. Thái thị gia không hy vọng mà những chi biến xảy ra lần nữa. Ngài nói có đúng hay không? Thường Huy nhìn dân tuyến thị cười nổi. Có thể phản ứng nhanh như vậy, cùng bản thân nè nói chuyện. Thường Huy quả nhiên không nhìn lầm người, quả nhiên có thể hợp tác được. Tắt mạng Dương tuyến thị trắng bệch, hai tay nắm lại thật chặt, trầm tư hồi lâu, sau đó trên cung mặn sáng thở, hiểu lên một mặt kiên định, trầm giọng nói. Điều tầng thiếp muốn rất đơn giản. Hoàn tượng tuổi đã già, tương lai đứa bé này phải nhờ kể trên người thái tử. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng được đúng như hứa hẹn của Thái Tự Gia. Nếu là con trai thì cho hai mẹ con chúng tôi mộng khỏi đất phòng, sống cuộc sống tự do tự tại. Nếu là con gái thì Thái Tự Gia tìm cho nó mộng hồng sự thỏa đáng. Không cần đại phố đại quý, chỉ cần người tốt là đủ rồi. Về phần tần thiếp, hy vọng lúc đó Thái Tự Gia không để cho tần thiếp sống một mình trong lãnh cung xin hãy để thần thiếm đi theo nữ nhi của mình. Thường khi không nghĩ tới, dân tiễn thị lại có thể thông suốt như vậy. Điều kiện đặc đa điều vô cùng bình thường, nhưng nữ nhân như vậy mới thông mình, Muốn càng nhiều thứ, không chừng là đoạn mắt đường sống của mình. Hiểu câu hàng mọn như vậy, thái tử gia dĩ nhiên không để vào trong mắt. Quan tử sau khi lắng lên, ai chẳng có đấng phòng của mình. Thật ra thì, mục đích cuối cùng của Dương tiễn thị Chính là đảm bảo cho công bình, thượng bệnh an sinh sống. As, đáng quý nhất trong thiên hạ, chính là tấm lòng cha mẹ. Cô yên tâm, điều này không có vấn đề gì. Thường Hy trịnh trọng cam kết. từ Trong Ngận lấy ra bản lời khai của Đinh Thái Y vào cho Dương Tưởng Thị nói. Cô đem cái này cho Đinh Thái Y nhìn. Về sau hắn cũng sẽ không dám có tâm hại người. Thân thể của cô sau này đã do hắn chiếu kháng. Thường hi biết, dân thượng thị đã quyết định hợp tác với nàng. Nàng rất phải đưa cho người ta một chút ngon ngọt mới phải. Đây chính là một phần đã lễ rồi. Phải biết, thái y bị mua chuột, muốn hại mộng hại tử là dễ như trở bàn tay. Cái tiếp, phải nói ra điều kiện của mình. Hơn nữa, thường hi còn muốn biết, rất nàng đã có ai đi tìm Dương tiễn thị. Chương 182 Mỹ Nam Từ lên trinh cát ra ngoài, Thường Hy vẫn đi chậm lại. Trong lòng thật đầu cũng không thể bình yên lại. Thế nào cũng không có nghĩ đến. Người đầu tiên tìm dương tuyển thị chính là Nhị Hoàng tử. Điều này khiến người ta kinh hãi. Thường Hy biết ấn tượng của tiêu Vân Riện cho tới nay chính là người không mang quyền thế địa vị. Thế nhưng, người như vậy cư nhiên đi tìm dương tuyển thị thường Hy cảm giác giống như mình đang đặng trong ngày đồng giả ré, lành cứng cả người. Tiêu Vân Trác luôn luôn tính nhiệt Tiêu Vân Triện, hắn nữa cũng không có nghe thấy hắn nhắc đến chuyện Tiêu Vân Triện đi tìm Dương Tưởng Thị. Tài giải thích cho Tiêu Vân Triện chính là gạt Tiêu Vân Trác. Thường Hy bị giật mình, không thể thương tượng nổi, nhớ tới trước kia Tiêu Vân Triện để cho nàng ấn tượng dịu dàng, nho nhà Trong lúc nhất thời cảm thấy lòng rét lạnh. Cái định cường đại đến mấy không quan hệ, chỉ sợ trong doanh mình có nội giang. Đây chính là đã kinh trí mạng nhất. Nhưng là Dương Kiến Thị cũng chỉ nói, nhiều hoàng tử tìm mình để hỏi thăm bệnh tình của hoàng thượng. Cũng muốn nàng phục vụ hoàng thượng cho tốt, có lại không nhiều lời. Chính là bởi vì không nhiều lời, cho nên thường thì mới càng phát lo lắng. Cái này chứng minh Tiêu Vân Triệt là vô cùng cẩn thận. Thường Hy có chút phiền não, thuận chừng thế nhưng đi tới vườn phà phía Tây. Nơi này, đà địa phương tương đối xa lạ đối với Thường Hy, cũng là nơi vắng vẻ nhất trong cùng. Thường Hy nhìn chung quanh không có một bóng người, trong lúc nhất thời có chút hạn hốp, nhất chừng đi trở về. Nhưng là đi tới đi lùi lại bị lạc đường thì ra vườn hoa này là dựa theo lối cũ cúc liên hoàn mà tạo thành đường nhỏ dài đặc hoa cỏ ôm tùm, nhìn mà khiến người ta hoa mắt tình trạng thường hi nhìn chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mộng điều cho nàng quá sơ súc tuy nhiên đi tới nơi này vòng tới vòng lui vẫn cảm giác thấy mình trở về chỗ cũ thời điểm ban đầu lốn xây dựng cũ cúc liên hoàn chính là căn cứ vào mọi khúc hoan đều thiết cái chống nhào bên kẻ đường mòn hoà cỏ điều y hệt nhau, chỉ có một trung tâm là khác biệt cho nên thường thì mới có thể lạc đường đôi nẹt đến mộng địa phương mà nàng cũng không biết là ở đâu thường hì xách lên cháu quần vừa đi vừa nhìn hy vọng có thể đụng phải một cung nữ hoặc thái giám tốt hiệu có thể đem nàng dẫn ra ngoài nhưng là càng chạy tử hồ càng hoang phù trên đất đều có thể tùy ít nhìn thấy được lá rụng giống như không có người thường xuyên quét dọn. Thường Hì cảm giác mình có lẽ càng đi càng gần về phía tây, trong lòng càng loạn. Đàn lũng nắm nảy đột nhiên nghe được một hồi tiếng hoa khang kinh liệt, giống như có thể đem tâm cũng ho ra vậy. Thường Hì nghe được mà trong lòng trung lên, nhưng sau đó lại mừng, điều này chứng tỏ ở đây có người, vậy là nàng có thể đi ra ngoài. Thường Hì theo tiếng hoa khang mà tìm kiếm, Mấy lần tìm xa địa phương, rồi lại lộn trở về. Cuối cuộc, lần thứ tư đi trên một con đường nhỏ, ta xa thấy một tòa thạch đình. Trong mơ hồ, tại thấy được trong thạch đình có một bóng dáng màu xám bạc. Thường Hi vui mừng quá trọi bớn nhanh đi tới. Người trong đường kia cứ hồn nghe được tiếng bước chân vọng dạp, thì xoay người lại. Trong tay còn cầm một chiếc khăn trắng như tuyết, bừng kính lấy miệng. Trang khăn kia còn tấm đẫm màu đỏ khiến người ta kinh hại. Thường thì ngẩn ngờ, nhìn thật kỹ nam tử kia, già của hắn tới nhợt không có chút huyết sắc lông mày của hắn cũng không giống như nam tử bình thường, chứng chạm như núi hay là mày kiếm sắc bén. Đông mày của hắn có chút độ cong tạo ra cảm giác nhu nhược. Mắn không phải sức lớn, nhưng có thể bắt được tâm kẻ khác, giống như... Chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ rơi thật sâu vào đỏ. Sống một đất thẳng, đôi môi cũng không quá mỏng mà có chút độ dày, tạo ra ý vị đậm đà. Bốn người của hắn không cao lớn, mà ngược lại có chút mỏng manh, chỉ sợ gió hơi lớn một chúng là sẽ bị thổi đi. Mộn thân áo bạn chỉnh tề mặt trên người, thậm chí là lưng cũng là nở lọng. Nam nhân này quá đẹp. Vẻ đẹp của hắn, xác lượng cảm giác làm cho người ta thương yêu. Từ khi đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đậm nhanh hơn. Thậm chí hai gò má có chút nóng lên, theo bản năng lùi về sau một bữa. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều nam tử ưu tú, Tiều vần cá lãnh ngạo, trường tứ thân dịu dàng. Ba vị ca ca tuấn Mỹ càng không cần nói rõ ràng tỉ mỉ. nhưng là không có người nào cho thường hy cảm giác giống như nam tử trước mắt này. Ánh mắt nam nhân này không sắc bén, lại khiến cho người ta bận tâm. Thường kỳ vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, đã thấy tim đập nhanh, cơn nhiên rất muốn đi bảo vệ hắn. Tao là một cảm giác khó có thể diễn tả. Một nữ nhân muốn đi bảo vệ một đại nam nhân, đủ để có thể thấy được nam nhân này suy yếu đến trình độ nào nam tự kia vừa nhìn thấy thường thì trầm nhảy mắt có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đã được gặp một nữ tử ở chỗ này. Hoa có nở rộ, nắng ấm chiếu rọi, giống như tất cả đều tán lên người nàng. Một tầng sân thái thần mỹ, ánh mắt của nàng rất sáng, có thể sánh với ngôi sao sáng chói trên bầu trời. trong mày nàng cong cong, giống như vành trăng non trên đầu ngọn liễu. Sống mũi rất nhỏ chớp mũi nồng nồng vô cùng đáng yêu, miệng của nàng cũng nhỏ, thật là môi anh đào nhấn điểm hồng. từ trong ánh mắt của nàng, nam tử kia đọc được một tia tinh nghệ thương tiếc, để cho hắn có chúng tấn giận trong lòng. hắn không cần người thân hại, chưa bao giờ cần. nghĩ tới đây nam tử có chút tức giận, xoay người rời đi, nhưng không ngờ tức giận lại khiến cho mình ho khan kịch liệt. thường hi chợn phục hồi lại tinh thần xách chiếc quần trải vào trong đền quan tâm hỏi anh làm sao vậy thôi hả nam tử hoa hàng đột một lốt mới chậm rãi dừng lại thế quan tâm đầy mặt thường thì cũng không phải là giả tơ hồ là xuất phát từ trong lòng thường sắc lúc này mới có chút hào hoảng thản nhiên nói không sao đã tạ cô nương quan tâm thanh âm của hắn rất nhiều xen lẫn một khẩu âm không thuận về nơi này thường hi khẽ nhíu mày bận thốt lên hỏi anh không phải là người nơi này thường sáng nam tử kia cứng đờ vái mạn nhất thời trở nên có chúng xa suốt tinh thần cứ nhìn thường hi một cái phòng bị nói cô là ai cung nữ ở đâu thường hi mặn mà khẽ cong cười nói tôi là cung nữ đông cung vậy anh là người nơi nào đông cung đông mắng của nam tử thông qua một tia kinh ngạc Cẩn thận suy nghĩ, ngay cả hoa khang đều quên. Thường hi nhìn tận sáng nam tử, trong lòng kẻ động, đầu óng nhanh chóng lúc qua một tìa cảm giác bắt không được. Nam tử trước mặt này, Tô Hồ đã nghe người khác nói qua, nhưng là nhất thời không nhớ ra được.